Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1241 Cùng Lão Sư ở chung hay Phi Thật xấu xa, làm sao có thể Cái tên này cứng ngắc lại phong kiến Đừng nói hắn đối với nàng có không có tâm tư gì Coi như thật sự có cũng sẽ không thừa dịp người gặp nguy. Cố niệm sai nhìn lấy trương cảnh ngộ, suy nghĩ đa suốt thần đứng tại chỗ bất động. trương cảnh ngộ nhíu mày thế nào? suy nghĩ của nàng bị tắt đứt bởi vì mới vừa rồi hoang đường suy đoán, rất lung túng, rất trột dạ. vội vàng quẫy đầu đối với trương cảnh ngộ lắc lắc, không có việc gì, không có việc gì. nhưng sau đó xoay người tiếp tục hướng ngoài cửa đi. Nhưng là trong đầu đối với tối hôm qua cái đó rất chân thật, rất chân thật mộng một mực canh cánh trong lòng. Cú niệm sai đi ở trước mặt của trương cảnh ngộ, đưa tay sờ một cách môi, vừa đi vừa nghi ngờ. Nàng tối hôm qua đi ra trông cậy vào tôn lão sư mang chìa khóa, chính mình không có cầm chìa khóa, về đến nhà nàng còn muốn gõ cửa. Tôn lão sư mở cửa. Nhìn thấy Cố Niệm Giai cùng Trương Cảnh Ngộ đồng thời trở về rồi, ánh mắt của nàng sáng lên gấp mấy lần, nội tâm vui vẻ không được rồi. Trên mặt lại ra vẻ lo lắng, đưa tay một cái nắm lấy cánh tay của Cố Niệm Giai, quan tâm hỏi: "Tiểu Giai Giai, ngươi làm sao một đêm không có trở lại?" Cố Niệm Giai ngượng ngùng nói nàng bởi vì sợ cho nên không có trở lại, còn dùng tối hôm qua nói với Trương Cảnh Ngộ lý do, lão sư nói hắn đau đầu. Ta sợ hắn buổi tối sẽ phát sốt, liền lưu lại quan sát hắn rồi. Tôn lão sư cười nói, đứa nhỏ này thật sự là rất biết quan tâm người. Nàng vừa nói một bên đem cố niệm giai hướng phòng ăn bên kia kéo, nhanh lên một chút ăn điểm tâm đi, ta đều làm xong. Cố niệm giai cũng không biết tại sao, chính là đột nhiên rất lú túng. Cảm thấy cùng chương cảnh ngộ ăn chung bữa ăn sáng sẽ không được tự nhiên, nàng lắc đầu một cái nói. Không kịp ăn rồi, ta phải cầm lấy sách đi học. Nói lấy nàng đẩy ra tay tôn lão sư, hướng trong căn phòng đi. Trước tiên cần phải đi thay quần áo. Tôn lão sư đi theo phía sau nàng nói. Ăn chút tại đi. Cố niệm dai mỉm cười trở về nàng, muốn tới chế rồi. Nàng trở về phòng, nhanh chóng đổi quần áo, cầm đi học cần dùng tài liệu giảng dạy cùng sách kéo cửa ra trong tay tôn lão sư cầm lấy một cái trứng gà, một ổ bánh bao cùng một bình sữa ở cửa đợi nàng. Dài dài ngươi mang một ít trên đường ăn. Nhiệt tình như vậy, cố niệm dài ngượng ngùng cự tuyệt nữa, hơn nữa cũng thật sự là đói. Nàng đưa tay tiêu diệt, sau đó đi tới cửa, đi ngang qua trương cảnh ngộ nàng cong môi mỉm cười chào hỏi, lão sư ta trước đi học. nói xong nàng lập tức cúi đầu theo bên cạnh trương cảnh ngộ đi tới. tôn lão sư nhìn lấy bóng lưng của cố niệm giai đợi nàng đi ra ngoài, nàng mới đi tới trước mặt trương cảnh ngộ nhỏ giọng hỏi: tối ngày hôm qua các ngươi có phải hay không là xảy ra chuyện gì? đứa nhỏ này ta cảm giác thế nào có điểm không đúng à? ngữ khí mong đợi, ánh mắt mong đợi. Trương cảnh ngộ biết nàng đang suy nghĩ gì, lườm một cái thật xin lỗi để cho ngươi thất vọng. Nghe vậy, nụ cười trên mặt tôn lão sư trong nháy mắt nghĩ biến mất đối với trương cảnh ngộ thái độ cũng là an trăm sáu mươi độ bước ngoặt lớn. Ngươi cái tên này sau đó không muốn tới dùng cơm, ta nấu cơm cho ngươi ăn quả thực là lãng phí. Nàng rất tức giận, nói xong suy nghĩ một chút lại nói. Được rồi. Ta dự định ngày mai về nhà ở chỗ này cũng là uổng phí sức lực. Trương cảnh ngộ không có giữ lại nàng, gật đầu phong khinh vân đảm nói. Ta một hồi cho ngươi đặt vé phi cơ. Tôn lão sư thiếu chút nữa đem bị hắn hiền lành cho tức hộp máu. Nàng cười lạnh, ha ha. Ngươi đừng quên ngươi bây giờ là người không có đồng nào người tiền ở đâu ra cho ta đặt vé phi cơ. Vô tình dễu cợt. Trương cảnh ngộ. Hắn im lặng không có tiếp lời, tôn lão sư tiếp lấy lại nói nghiêm túc, năm nay hết năm ngươi nếu là không thể đem người cô nương mang về nhà, vậy ngươi năm sau cũng không cần trở lại thành phố. a rồi, nhanh đi về giúp ngươi ba bận rộn. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Trương 1242, cùng lão sư ở Trung Ba. Không cho hắn thi điểm áp lực, hắn là không nhúc nhích. Trương cảnh ngộ cao mày nghi ngờ hỏi. Ngươi không phải là cùng hắn muốn ly hôn rồi sao? Ngươi tiểu tử thúi này là ruột thịt sao? Tôn lão sư một hớp lão huyết vọt tới cổ họng thiếu chút nữa phun ra ngoài. Trương cảnh ngộ lại nhếu mày, nữ nhân đều như vậy thay đổi tốt. Đi chết đi. Tôn lão mất liếc chương cảnh ngộ một cái. Sau đó lại không nhìn được lãi nhảy hắn. Đứa bé kia đối với ngươi cũng không phải là không có chút nào quan tâm. Tối hôm qua nghe nói ngươi bị thương rồi. Vội vàng muốn đi cho ngươi đưa thuốc. Chương cảnh ngộ nghe vậy. Cười một tiếng không có nhận lời. Bởi vì hắn biết cố niệm giai đưa thuốc cho nàng điểm xuất phát là bởi vì hắn là bởi vì giúp nàng đánh sang mặt mới bị thương. Bởi vì nàng rất quý trọng, rất quan tâm vì nàng trả người. Hắn cười không nói bộ dáng, ở trong lòng tôn lão sư là lãnh đạm bình tĩnh, trong lòng có dự tính, rất có tự tin. Nàng rất muốn đập chết hắn, ai có thể để cho hắn là con trai của nàng đây. Vẫn là không nhìn được muốn cho nàng hiến tế, đừng có lại đần đồn rồi. Ngươi phải học học cái đó kêu giang mặt tiểu tử. Mặc dù hành vi của hắn rất tồi tệ. Nhưng bây giờ nữ hải tử rất ăn một bộ kia, bá đạo một bộ. Trương cảnh ngộ gật đầu biết rồi yêu đương chuyên gia. Ngươi nên về nhà. Hắn một lần nữa mở miệng để cho tôn lão sư về nhà. Tôn lão sư bắt được trọng điểm cao mày nghi ngờ hỏi hắn. Ngươi gấp như vậy đuổi ta trở về làm gì? Trương cảnh ngộ thản nhiên nói. Bởi vì ta ngày hôm nay liền muốn rời tới nơi này ở rồi. Nói lấy ánh mắt của hắn vòng quanh lớn như vậy phòng khách tha một vòng, nhếch miệng lên lướt qua một cái rào hoạt cười. Ngươi nói là rất sao? Tôn lão sư rất kinh ngạc chừng hai mắt, cho là chính mình có nghe lầm hay không? Trương cảnh ngộ trong mắt liếc tôn lão sư, không cần lại một lần nữa rồi. Nói lấy hắn bước chân hướng bàn ăn nơi ấy đi. Tôn lão sư kích động đi theo sau lưng hắn, con trai ngươi là nói thật chứ. Đưa đến ở cái kia sợ hãi không có cơ hội sao? Mỗi ngày đều là cơ hội. Ta có nhàm chán như vậy nói láo sao? Trương cảnh ngộ cho tôn lão sư một cái liếc mắt. Đây là nhất định phải dọn tới ý tứ rồi. Tôn Lão Sư vui vẻ vỗ xuống tay, thật tò mò. Trương Cảnh Ngộ là thế nào để cho cố niệm dai đồng ý hắn đưa đến ở, dai dai nói để cho ngươi đưa đến ở. Con trai là nàng ruột thịt, nàng hiểu rõ vô cùng, hẳn không phải là hắn chủ động nói ra muốn tới ở. Nhất định là hắn dùng phương pháp gì để cho dai dai mở miệng. Trương Cảnh Ngộ gật đầu đúng thế. Tôn Lão Sư cười đưa tay tại trên bả vai của Trương Cảnh ngộ vỗ một cái con trai ngươi có thể. Cách này một chiếc đánh giá trị. Nàng rồi nói tiếp. Chờ ngươi dọn vào, mẹ lập tức liền trở về, sẽ không quấy rầy thế giới hai người các ngươi. Cười vô cùng mập mờ. Trương Cảnh ngộ cho nàng một cái im lặng biểu tình, không có lại nói chuyện, đi tới bên cạnh bàn ăn ngồi xuống thích ý ăn bữa ăn sáng. Giờ học kết thúc. Mọi người đều đi rồi, cú niệm dai còn ngồi ở trong phòng học, không nghĩ ra đi. Rất quấn quýt để cho chương cảnh ngộ dọn đi nàng nhà ở sự tình. Tối hôm qua không biết rõ làm sao bị dầu mỡ heo làm tâm trí mê muội, cảm thấy tên cầm thú kia đẹp trai, nhìn nàng bị thương nhẹ còn thương tiếc ái náy. Trong lúc nhất thời thánh mấu tâm lên, mở tôn miệng. Có thể nàng càng nghĩ càng cảm thấy trương cảnh ngộ dọn đi nhà nàng ở có nhiều loại không có phương tiện. Lớn nhất một điểm là tiếng người đáng sợ bị đồng học biết rồi còn không biết muốn làm sao truyền đây. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ đến tốt gì mượn cớ, tốt lý do để cho hắn đừng dọn đi nhà nàng. Nếu không, tìm chị dâu hỏi một chút đi. Để cho chị dâu bảo mật, nàng hẳn là sẽ giúp bảo mật. Hôn an sở căng đan lão tông tác giả vi dương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyenchamogg chương 1243 cùng lão sư ở chung bốn cố niệm gia bây giờ đối với lâm ý thiện vô cùng tín nhiệm nàng lập tức lấy điện thoại di động ra cho lâm ý thiện phát tin tức. Chỉ dâu trương cầm thú cái đó ký túc xá lại phá vừa cũ còn âm trầm ta tối hôm qua nói với hắn để cho hắn trước rời tới nhà của ta ở. Bây giờ suy nghĩ một chút có phải hay không là rất không thích hợp. Ai nói ra làm sao thu hồi lại đây. Đừng nói phòng ốt của hắn là bởi vì nhà bọn hắn mới bán đi rồi. Liền hướng về phía ngày hôm qua nàng vì nàng ra mặt đánh sang mặt nàng cũng không tiện lại đi cùng hắn đổi ý. Bên này Lâm Ý Thiển ngồi trước máy vi tính bận rộn, trong máy vi tính đổ bộ que chát, nhảy ra cố niệm dai gửi tới que chát, nàng nhìn xong nội dung, nhít miệng lên lướt qua một cái rào hoạt cười. Lập tức cho cố niệm dai trả lời. Có gì không ổn? Hắn dọn đi nhà ngươi ở, còn có thể càng thuận tiện dạy kèm ngươi học tập. Cái này trương giáo sư có thể. Dùng biện pháp gì để cho kinh sợ bánh bao mở miệng để cho hắn đi nàng nhà ở Cảm giác phải cùng tối hôm qua hắn đánh sang mặt có quan hệ Cái kia một chiếc chắc là trợ công Lâm ý thiện chính nghĩ ngợi Cố niệm sai lại phát tới tin tức Có thể ta nghĩ nghĩ cô nam quả nữ Hiện ở trong trường học tin đồn ta cùng hắn có loại quan hệ đó Hắn tới nhà của ta ở rồi Sẽ có càng nhiều hơn lời ông tiếng ve đi Lâm ý thiện hỏi Ngươi để ý những thứ kia lời ông tiếng ve sao? Muốn chính là tất cả mọi người đều truyền lời ông tiếng ve truyền ăn mặc lại trở thành thật. Cố niệm sai. Ta là không thèm để ý, người khác thích sao nói sao nói, ta cũng không phải là ngày thứ nhất bị người ta nói, có thể cầm thú không giống nhau đi, hắn nói không chừng vẫn còn đang. Tại trông cậy vào cùng hắn bạn gái trước hợp lại đây. Lâm ý thiền. Bạn gái trước đều có niềm vui mới, còn hợp lại cái gì cũng không xứng với chương cảnh ngộ rồi đi. Ngày này thật sự cô em, thật sự là say rồi. Tại sao liền không nghĩ tới đó là chương cảnh ngộ biên cố sự đây? Rõ ràng đều trăm ngàn chỗ hở rồi. Cố niệm sai. Nói tới cũng là, nhưng ta vẫn cảm thấy hắn tới nhà của ta ở không phải là rất tốt, sẽ lu túng, hơn nữa còn rất không có phương tiện. Lâm ý thiền. Vậy ngươi cảm thấy không có phương tiện liền đi nói với hắn ngươi không có phương tiện. Cố niệm sai. Ngươi giúp ta suy nghĩ một chút làm sao mở miệng. Lâm ý thiền. Nếu không ngươi trước hết để cho hắn đi nhà ngươi ở hai ngày, sau đó sẽ tìm lý do để cho hắn dọn đi. Cố niệm sai. Được rồi, ta đây mau sớm cho hắn thuê đến nhà ở, trong nhà hắn còn rất khó khăn. Ta dự định len lén giúp hắn thuê tốt rồi, giao xong tiền, lại nói cho hắn. Lâm ý thiền. Trương cảnh ngộ nhà rất khó khăn. Nàng là từ nơi nào lấy được tin tức? Nghe ai nói? Chẳng lẽ là trương cảnh ngộ dùng khổ nhục kế? Không đúng cái này không giống như là trương cảnh ngộ tác phong, hắn loại người như vậy nếu là biết. Sẽ dùng con đường cũ này cũng không trở thành đến bây giờ đều không có đuổi tới kinh sợ bánh bao. Có thể là mẹ của Trương Cảnh Ngộ. Đúng, mẹ hắn mấy ngày nay ở tại kinh sợ bánh bao nơi ấy rồi, nhất định là mẹ hắn xuống bộ. Nói như vậy, cái này mẹ của Trương giáo sư là thực sự rất tiếp địa khí. Loại thói tục này, phương pháp cũng nghĩ ra được. Bất quá như vậy cũng có thể chứng minh nàng chắc là thật sự yêu thích kinh sợ bánh bao. Bằng không cũng sẽ không muốn loại biện pháp này giúp trương cảnh ngộ rồi. Chẳng qua là cách này liên tiếp hoàn sáo lộ, chờ đến kinh sợ bánh bao đoán được ngày ấy mẹ con bọn hắn hay muốn kết thúc như thế nào. Kinh sợ bánh bao sẽ có phản ứng gì? Lâm ý thiện ở bên này hết ý kiến nửa ngày chưa cho cố niệm sai trả lời thư. Cố niệm sai ở bên kia trong lòng rất không chắc chắn, sốt ruột hỏi nàng. Chị dâu ngươi cảm thấy có thể không? Lâm ý thiện. Có thể. Chỉ cần có thể chuyển tới ở cùng nhau, cái kia liền có rất nhiều cơ hội. Cố niệm sai. Cái kia ta buổi trưa hôm nay liền đi tìm nhà ở. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1244. Cùng Lão Sư ở chung Năm. Lâm Ý Thiển. Tốt. Hắn chắc là không tìm được nhà. Cậu cậu nhỏ. Bên ngoài bỗng nhiên truyền tới âm thanh của Lâm Tiểu Ngư đem Lâm Ý Thiển suy nghĩ cắt đứt. Cậu cùng cậu nhỏ hai sưng hô này nhất định là Tống Thường Lâm cùng Giang Mặt. Lâm ý tiễn cao mày im lặng biểu tình đứng dậy hướng ngoài cửa đi. Tiểu tử này lúc nào mới có thể tiếp nhận cậu nhỏ thật ra thì là cứu ra ra sự thật này. Lâm ý tiễn đến cửa thang lầu, Lâm tiểu ngư bóng người nhỏ bé vừa vặn xuống cầu thang nhìn thấy Giang Mặt cùng Tống Thường Lâm hắn hưng phấn không thôi. Giang mặt cũng rất nhớ tiểu tử, chân dài vượt mấy bước nghênh đến trước mặt của tiểu ngư, khom người ung dung ôm hắn lên tới, một cái tay khác nâng lên bóp bóp mặt của tiểu ngư hỏi. Có nhớ hay không cậu à? Tiểu ngư gật đầu, suy nghĩ. Giang mặt hài lòng từ trên chán của tiểu ngư hôn một cái, sau đó ánh mắt nhìn về phía lâm ý thiền tỉ. Hai bên của hắn khói mắt đều bị thương, một bên khóe miệng còn sưng cực kỳ tệ hại. Lâm ý thiện nghĩ đến tối hôm qua cố niệm dai cái kia thương tâm tiếng khóc, liền đối với Giang mặt một chút cũng thương tiếc không đứng lên rồi, tiểu tử này đáng đời. Nàng còn trêu chọc, dô trương giáo sư ra tay còn rất nhẹ đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Giang mặt hừ lạnh, hắn vốn không phải là đối thủ của ta. Tiểu tử này còn dám kiêu ngạo. Lâm ý thiện cao mày, tiểu tử ngươi cũng thật sự dám, liền không sợ cố niệm thâm đánh ngươi. Có ngươi tại, ta đương nhiên không sợ. Giang mặt bỗng nhiên toét miệng cười giống như cái thằng bé lớn cùng mới vừa rồi ngạo kiều bá khí tưởng như hai người. Lâm Ý Thiển ha ha cười lạnh hai tiếng, vậy ngươi đi đường đêm có thể phải cẩn thận, ngươi nếu là ở trên đường không cẩn thận bị người xa lạ đánh cũng không tìm được chủ. Giang mặt rất vùi khuất tố cáo, ngươi để cho ta đi cố niệm giai nơi ấy ở hai ngày. Không chính là vì kích thích cái đó trương lão sư sao. Lâm ý thiện nói. Ngươi có thể hiểu được ý của ta rất tốt. Có thể ngươi làm cũng quá mức. Trách cứ một câu. Nàng lại nhìn chầm chầm rang mặt gương mặt tuấn tú. Đoán ánh mắt. Ngươi có phải hay không là thích dai dai rồi hả. Mỗi lần cùng nha đầu kia gặp mặt. Bọn họ đều giống như oan gia tụ đầu. Thường thường oan gia đến cuối cùng đều có thể lẫn nhau yêu thích. Nghĩ như vậy. Lâm Ý Thiện lo lắng, "Ngươi đùa gì thế?" Giang Mặc giống như là nghe được chuyện cười lớn, buồn cười nhìn lấy Lâm Ý Thiện nói, "Ta làm sao sẽ thích tên ngu ngốc kia, ngu xuẩn liền coi như xong, vẫn thích khóc, liền hôn nàng một cái, khóc nửa ngày, đều niên đại gì." Nói cố niệm giai thời điểm, hắn mặt đầy ghét bỏ. Lâm Ý Tiễn bắt đầu hoài nghi hắn ghét bỏ là thật hay giả rồi, thật như thế ghét bỏ Làm sao hôn một cái miệng? Ngược lại nàng là không làm được. Cậu ngươi đang mắng ta cô cô sao? Lâm Tiểu Ngư bỗng nhiên chen miệng, hắn nghe được Giang Mặc là đang chửi cô niệm giai, rất không vui. Bĩu môi hỏi Giang Mặc. Giang Mặc cười lắc đầu phủ nhận, không, khen nàng đây. Tiểu Ngư cong miệng hừ lạnh, ta cũng nghe được ngươi nói lời mắng người, mắng chửi người là không đúng. Cậu biết rồi cậu mang cho ngươi thật nhiều đồ ăn ngon. Giang Mặc rất cơ trí đem đề tài chuyển tới ăn mặt. Sự chú ý của tiểu ngư rất dễ dàng mà liền bị rời đi, ánh mắt sáng lên ăn ngon ở nơi nào. Giang Mặc nói, quên ở trong xe rồi, ta mang ngươi cùng đi cầm. Hắn ôm lấy tiểu ngư đi bên ngoài trong xe cầm ăn. Tống thường lâm cách này mới cất bước, hướng trước mặt lâm ý thiển đi. Lâm Ý Thiền cũng cười nhìn về phía hắn, "Ngươi đi thành phố A đi công tác rồi." Vừa nói cũng một bên nhấc chân, nàng mang theo Tống Thượng Lâm đến trên ghế salon ngồi xuống. "Hôn An, Sở Căng Đan lão công. Tác giả: Vi Dương. Thực hiện: Huệ Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website tudiuquuyen.org. Chương 1245." Ba ba nói cậu là người xấu một. Tống thường Lâm gật đầu nhẹ nhàng, ừ, một tiếng. Lâm ý tiện nói. ngươi mắt thấy cái kia hết thảy, lại không có đánh tiểu tử thúi này. Khi đó kinh sợ bánh bao khẳng định rất thất vọng đi. Tống thường Lâm bất đắc dĩ trở về ba chữ, không có cách nào đánh. Lâm ý tiện biết hắn là nhìn tại trên mặt của nàng, nàng nói. Lần sau không cần nhìn mặt mũi của ta trực tiếp đánh. Tống Thường Lâm cười lên, được. Lúc này, người giúp việc pha xong trà bưng qua tới Tống Thường Lâm đưa tay bưng lên một ly, hai tay dâng lên, cũng không có uống, hắn cúi đầu nhìn lấy nước ly nước. Lâm ý tiện hỏi, ngươi mấy người đồng học kia còn ở nhà ngươi ở sao? Nàng vẫn đối với ở nhà Tống Thường Lâm ở mấy người đồng học kia thật tò mò, trong lòng vẫn là có chút cảm giác là lạ. Luôn là cảm thấy ngày đó ở nhà hắn nhìn thấy cái đó xuyên áo tràng tắm nam nhân ánh mắt có mờ ám. Có thể lại không biết làm như thế nào đoán. Ừ. Tống thường Lâm gật đầu đáp lại Lâm Ý Thiển một tiếng, nhấp một miếng trà, sau đó rồi nói tiếp. Ta ngày mai dẫn bọn hắn đi thủ đô. Lâm Ý Thiển hơi kinh ngạc, sớm như vậy liền đi sao? So với nàng đi còn phải sớm hơn. Tống thường Lâm mỉm cười nói. Bọn họ muốn đi chơi trước một chút. Nói xong khóe miệng của hắn đi lên mím môi, duy trì vẻ mỉm cười. Lâm ý kiện nhìn chằm chằm trương cảnh ngộ gương mặt tuấn tú, bỗng nhiên có một loại cảm giác xa lạ, bởi vì trong trí nhớ nàng Tống Thường Lâm, nàng hiểu rõ Tống Thường Lâm, phi thường cô tịch, không nguyện ý kết bạn. Cả người trên dưới, giữa hai lông mày đều lộ ra một cỗ buồn. Là bởi vì năm năm này ở nước ngoài tự do cùng kiến thức sao? Lâm Ý Thiển nhìn chằm chằm mặt của Tống Thường Lâm thật lâu không nói lời nào. Tống Thường Lâm tò mò nhíu mày. Làm sao? Lâm Ý Thiển liên tục không ngừng thu hồi suy đoán cùng biểu tình nghi hoặc cười nói. Thật khó ngươi sẽ sao như vậy bản thân? Tống Thường Lâm khẽ cười nói. Có cơ hội dẫn ngươi gặp nhìn thấy. Lâm Ý Thiển rất vui lòng được. Nàng thật ra thì thật đúng là rất muốn biết, có thể để cho Tống Thường Lâm đi người kết giao bằng hữu, sẽ là hạng người gì. Hắn tại Hải Thị sinh sống nhiều năm như vậy, trừ nàng cùng lục thần trên căn bản không có giao qua cái gì nguyện ý giao tâm bằng hữu tại Mơ Quốc mới 5 năm, liền nộp hết mấy cái. Mấy người kia nhất định có cùng hắn đặc biệt cầu minh địa phương đi. Hai người trò chuyện mấy câu. Giang mặt mang Lâm Tiểu Ngư đi bên ngoài cầm ăn trở về tới rồi. Môn mi cậu mua thật nhiều đồ ăn ngon. Trong tay Tiểu Ngư xách một cái lớn quà vặt túi, vui vẻ hướng bên cạnh Lâm Ý Thiển chạy. Không kịp đợi muốn cùng hắn rơi bày một ít cậu mua cho hắn quà vặt. Lâm Ý Thiển không có hứng thú chút nào, hắn nhìn chầm chầm Tiểu Ngư thịt ủ, ủ mặt nói. Lại ăn ngươi chính là sợ bàn ngư rồi. Tiểu Ngư nghe được mập chứ, biếu môi cùng Lâm ý thiển tức giận bà nội nói ta không mập hừ hắn mới không phải bàn ngư đây Lâm ý thiển ha ha cười lạnh bà nội lừa gạt ngươi nàng muốn để cho ngươi biến thành bàn ngư nàng lời còn chưa dứt bên người Tống thường Lâm bỗng nhiên kêu một tiếng tỉ ngạch Lâm ý thiển trột giã cả kinh ngẩng đầu lên hướng cánh cửa nhìn lại cố niệm thâm cùng Tống thường văn đã đổi xong giày hướng bọn họ sang bên này rồi Chống lại ánh mắt của Lâm Ý Thiển tống thường Lâm dừng bước, mặt lạnh nhìn lấy cố niệm thâm hỏi. Tại vợ của ngươi trong lòng, ta chính là một cách lừa gạt bà nội của hài tử. Lâm Ý Thiển. Làm sao hắn cùng thường Lâm trò chuyện đến bây giờ, nàng không đến, vừa vặn nói đến nàng thời điểm, nàng tới rồi. Biết coi bói chứ. Ngươi vốn chính là... Cố niệm thâm liếc mắt Tống Thường Văn trả lời để cho Tống Thường Văn thiếu chút nữa hộp máu. Nhưng Lâm Ý thiện rất hài lòng, đắc ý gõ một cái khóe miệng, âm thầm đối với Tống Thường Văn vơ múa thắng lời tờ xí. Cùng mọi người xin nghỉ ở bên ngoài lãng. Ta biết loại lý do này không thể tạo thành xin nghỉ lý do, thậm chí có chút vô sỉ. Nhưng ta muốn vô sỉ như vậy một lần, bởi vì một cả ngày đều ở lái xe, ngồi trước máy vi tính liền ngủ gà ngủ gật. Thật là mệt, thật là mệt. Hậu thiên về nhà cho mọi người bổ canh. chuột chuột Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả. Vì. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1246 đi nói cậu là người xấu hay Cố niệm thâm ngươi được Tống Thường Văn cắn răng đưa tay chỉ cố niệm thâm Sau đó bước ra nhanh chân đi tới bên cạnh lâm tiểu ngư Đem hắn ôm lên cùng nhau ở trên ghế salon ngồi xuống Cố Niệm Thâm cũng đến gần ghế salon tại Lâm Ý Thiền cùng chính giữa Tống Thường Lâm ngồi xuống. Lâm Ý Thiền cùng Tống Thường Lâm vốn là cách đại khái một cái tiểu ngư vị trí, Cố Niệm Thâm ngồi xuống nhất định là rất chật chội. Hắn cái gì cũng không cố, liền như vậy cứng rắn chen chúc ở chính giữa bọn họ, đem bọn họ hai cho tách rời ra. Sau đó hắn quay đầu một mặt không hoan nghênh biểu tình nhìn lấy Tống Thường Lâm cậu nhỏ hôm nay làm sao rảnh rỗi như vậy. Tống Thường Lâm thiêu thiêu mi hỏi ngược lại ta qua tới làm một cái thâm thâm sẽ không không hoan nghênh chứ. Cố niệm thâm không chút khách khí trở về hắn ba chữ. Không hoan nghênh. Lâm ý thiền Có muốn trực tiếp như vậy hay không? Bất quá Tống Thường Lâm cũng không thèm để ý câu trả lời của cố niệm thâm. Khẽ cười lắc đầu một cái, cũng không nói thêm cái gì, bưng ly nước thích ý uống trà. Lâm Tiểu Ngư ánh mắt không rời túi quà vặt, đem bên trong cái gì cũng cho phá qua một lần, cuối cùng chọn một túi kẹo đường, đưa cho Tống Thường Văn, bà nội, cậu mua đường, ngươi ăn không? Tiểu Ngư muốn ăn ít một chút đường, đôi răng không tốt. Tống Thường Văn đem trong tay Tiểu Ngư đường nhận, thả lại trong túi. Nàng để cho tiểu ngư ăn ít một chút đường, tiểu ngư nghe lời gật đầu đáp ứng, vâng ta chỉ ăn một cái. Lúc trước hắn sẽ không bóc kẹo que, hiện tại chính mình sẽ lột, lột ra một cái nhét vào trong miệng. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại đem đường lấy ra, nhìn về phía giang mặt hỏi. Cậu cùng cô cô ta nói yêu thương sao? Không đợi giang mặt hiếu kỳ, ôm lấy hắn tống thường văn dành trước hỏi. Tiểu ngư ngươi tại sao hỏi như vậy? Trong giọng nói của nàng xen lẫn một tia không dễ dàng phát giác cảnh giác. Hỏi xong nàng ngẩng đầu lên liếc nhìn giang mặt chẳng qua là liếc mắt một cái tầm mắt không có ở trên người giang mặt dừng lại. Tiểu ngư nghiêng cổ rất ngây thơ biểu tình nói. Đa đi nói cậu cô ruột rồi cậu không là người tốt để cho ta không muốn kêu cậu. Mọi người! Ánh mắt dối díp nhìn về phía cố niệm thâm. Nhất là lâm ý thiện ánh mắt chất vấn để cho cố niệm thâm trột dạ ánh mắt run lên bận rộn đem tầm mắt rời đi, âm thầm chừng mắt nhìn lâm tiểu ngư. Cái hố này tra ra hỏa hắn không phải là từng căn dặn hắn, không thể nói với người khác sao. Cảm tình hắn chỉ nhớ rõ hắn tên lưu manh kia cậu mua cho hắn quà vặt quên mất hắn, sau đó không cho phép hắn ăn bất kỳ quà vặt rồi. Ai mua cũng không được. Tiểu ngư đích thực âm thanh lại vang lên, nhưng là cậu mua cho ta ăn ngon cậu là người tốt. Hắn nghiêng cổ, nói xong còn gật đầu một cái. Khẳng định quan điểm của mình là đúng. Cố niệm thâm. Quả nhiên là bị cái này đóng quà vặt thu mua. Ánh mắt của hắn vừa âm thầm liếc liếc lâm ý thiện. Lâm ý thiện vẫn là bộ kia nghi ngờ chất vấn ánh mắt nhìn lấy hắn hắn trột dạ trợn mắt nhìn lâm tiểu ngư chất vấn, lâm tiểu ngư, ai bảo ngươi nói láo? ta không có nói láo, môn mi, tiểu ngư sốt ruột nhìn về phía lâm ý thiền, rất sợ lâm ý thiền không tin hắn. lâm ý thiền mỉm cười đối với hắn gật đầu một cái, môn mi tin tưởng ngươi, ta thật sự không, cố niệm thâm còn sức lực rất đủ phủ nhận. Hắn sợ bộ dạng Lâm Ý Thiển để cho Tống Thường Văn rất tức giận cảm thấy hắn rất không có tiền đồ. Tống Thường Văn lạnh lùng quát một tiếng, đủ rồi. Nàng đột nhiên một tiếng đem Lâm Ý Thiển cũng làm cho sợ hết hồn. Bao gồm Tống Thường Lâm ở bên trong, ánh mắt đồng loạt hướng Tống Thường Văn nhìn lại. Tống Thường Văn không để ý đến bọn họ cúi đầu lại mỉm cười đối với Tiểu Ngư nói. Tiểu ngư cậu là cậu, cô cô là cô cô, bọn họ không có khả năng sẽ nói yêu thương. Đa đi ngươi coi như theo như ngươi nói, cũng là có một số việc không có giải thích rõ. Hôn ăn sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org. Chương 1247 Không phải là vì bồi dưỡng người thừa kế một. Ô, Tiểu Ngư gật đầu một cái, bàn tay nhỏ nắm phía trước kéo que chuẩn bị hướng trong miệng nhét, lại nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn về phía Tống Thường Lâm, cái kia cô cô sẽ cùng cậu nhỏ nói yêu thương sao? Hắn nháy mắt mấy cái, biểu tình như cũ ngây thơ vô tội. Cũng không thể. Cậu nhỏ là trưởng bối. Tống Thường Văn cau mày, không hiểu Tiểu Ngư vì sao lại hỏi Tống Thường Lâm cùng cú niệm dai. Nàng trở về xong tiểu ngư, ánh mắt cũng hướng tống thường lâm bên kia nhìn một cái, tống thường lâm ngồi ở chỗ đó, bưng ly, cứ như vậy tùy ý một cách tư thế ngồi, đều biểu hiện độc hấu cao quý cùng ưu nhã. Nàng có hai cái tự hào, một cách là có một cái đẹp trai ưu tú con trai, một cách khác chính là đẹp trai ưu tú em trai. Lúc này nhìn thấy tống thường lâm ngồi ở chỗ đó, trong đầu của nàng bỗng nhiên thoáng qua tống thường lâm mới tới nhà bọn họ thời điểm bộ ráng. Mười mấy năm rồi, cái đó ưu buồn tiểu thiếu niên đã lớn lên một mình đảm đương một phía, ánh mặt trời đẹp trai nam nhân rồi. Đều đã lớn rồi. Nàng cũng đột nhiên ý thức được một cái vấn đề rất trọng yếu, đó chính là Tống Thường Lâm cùng cố niệm sai không có liên hệ máu mủ. Lúc trước bọn họ nhỏ, nàng cảm thấy không có gì, nhưng là bây giờ đều đã trưởng thành. Bởi vì thái độ cố niệm thâm Tống Thường Văn nhìn lấy giận. Không có ngồi một hồi nàng liền kéo lấy Tống Thường Lâm rời đi rồi. Ra cửa, xuống bậc thang Tống Thường Văn bỗng nhiên dừng bước lại nhìn lấy Tống Thường Lâm, Thường Lâm. Tống Thường Lâm cũng dừng bước lại đối với Tống Thường Văn nhíu mày, ừ. Dai dai trưởng thành, ngươi sau đó cũng đừng trung quy như thế cưng chiều nàng rồi. Tống Thường Văn lời nói này coi như là rất trực tiếp thông minh như Tống Thường Lâm, làm sao sẽ nghe không hiểu ý của nàng. Hắn gật đầu một cái, ta sẽ chú ý phân tức. Tống Thường Văn ngược lại không lo lắng. Tống Thường Lâm đối với cố niệm sai, nàng chỉ lo lắng cố niệm sai. Nàng lại hỏi. Ta nghe gì chú nói, nàng cùng cách đó Trương lão sư tốt vô cùng quan hệ. Tống Thường Lâm gật đầu, nhìn qua chắc là không tệ. Nói xong hắn bước chân tiếp tục hướng xe nơi ấy đi. Tống Thường Văn đi theo hắn. Hai người vừa đi vừa nói trương cảnh ngậu người này ta ngược lại thật ra tiếp xúc qua là một cách thật không tệ người điều kiện gia đình cũng còn có thể. Tống thường lâm cười khẽ, dai dai dường như còn chưa rõ qua tới trương lão sư đối với tâm tư của nàng. Hắn trò chuyện cố niệm dai thời điểm ngữ khí cũng không khỏi thêm mấy phần cưng chiều. Tống thường văn cũng rất khó được đang nói chuyện lên cố niệm dai thời điểm trên mặt đã lộ ra nụ cười, nàng nói. Lấy nàng tính cách kia, hiểu được nói, chỉ có hai loại khả năng thích, mỗi ngày quấn người ta, không thích, vậy sau này ở trường học nhìn thấy người ta, xa xa liền sẽ đi vòng. Nàng tiếng nói rơi xuống thật lâu, Tống Thường Lâm đều không có lên tiếng, nàng dương mắt, phát hiện Tống Thường Lâm tại nhìn nàng chầm chầm. Nàng hiếu kỳ hắn đang suy nghĩ gì, thế nào? Tống Thường Lâm nói, ngươi một mực đều rất quan tâm nàng. Nghe vậy, sắc mặt của Tống Thường Văn chợt biến đổi, lấy đi nụ cười, lại mở miệng, rời đi đề tài, "Ngươi ngày mai đi thủ đô." Tống Thường Lâm gật đầu, "Ừ. Mấy người đồng học kia lúc nào trở về nước đi?" Tống Thường Văn thử dò xét ngữ khí hỏi xong, còn dùng thử dò xét ánh mắt nhìn lấy Tống Thường Lâm. Tống Thường Lâm ngữ khí nhàn nhạt trở về nàng, "Theo thủ đô đi trở về." Tống Thường Văn cười nói, Hiếm thấy nhìn ngươi kết bạn, nhưng là người ta tới thành phố A rồi, ngươi cũng không mang tới trong nhà ăn bữa cơm, lục thần đều tới trong nhà rất nhiều lần. Tống Thường Lâm nói, bọn họ khả năng không quá thói quen bên này dùng cơm thói quen. Lý do này nói được, Tống Thường Văn cho dù trong lòng còn có nghi ngờ, nhưng cũng không tiện dò xét cái gì, nàng mỉm cười gật đầu, vậy chính ngươi thật tốt chiêu đãi. Ngày hôm qua có thể là cao nguyên phản ứng, đau dạ dày chết đi sống lại, cho nên bắt chuyện cũng không đánh đi ngủ. Hôm nay vốn là buổi chiều 2-3 điểm liền có thể về đến nhà gõ chứ nhưng là bởi vì Nam Kinh Sương mù, máy bay dây dưa lỡ việc theo hơn 7 giờ sáng, dày vò đến giờ mới đến nhà, lần này chỉ có thể ngày mai. Mọi người đi ngủ sớm một chút. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1248. Không phải là vì bồi dưỡng người thừa kế hay. Bọn họ đã đến cạnh xe của Tống Thường Lâm rồi. Tống Thường Lâm chuẩn bị mở cửa xe. Tống Thường Văn kêu hắn. Hắn động tác dừng lại. Quay đầu nhìn Tống Thường Văn. Tỷ. Mỗi lần nghe được Tống Thường Lâm kêu tỉ, trong lòng Tống Thường Văn đều có rất nặng rất nặng ý thức trách nhiệm. Nàng dơ lên một cái tay tại trên bả vai của Tống Thường Lâm vỗ vỗ, ngươi là em trai ruột của ta, chúng ta là người một nhà. Tống Thường Lâm gật đầu, ừ. Ánh mắt cùng ngữ khí của Tống Thường Văn rất chân thành kỳ vọng của tỉ tỉ đối với ngươi không phải là kế thừa tống gia, không phải là vì bồi dưỡng một cái kế thừa gia sản người thừa kế. Là muốn ngươi bình an. Một câu nói phía sau, nàng nói ra được mỗi một chữ đều cảm giác rất trầm trọng. Nói xong nàng hai mắt không hề nháy nhìn chầm chầm mặt của Tống Thường Lâm, ánh mắt lộ ra một vết phiền muộn. Tống Thường Lâm cong môi cười khổ, nhưng là một vị đuổi theo cầu bình an, lại không bảo vệ được quan tâm người. Mang theo tự dễu ngữ khí, lượng tin tức rất lớn. Này! Tống Thường văn than thở. Ta cũng không biết cụ thể mẹ của ngươi bên kia là dạng gì bối cảnh, nhưng thông qua ba trước khi lâm trung phó thác ta thật tốt bảo vệ ngươi, một tức cũng không rời bảo vệ ngươi, ta cũng có thể đoán được, mẹ của ngươi bên kia bối cảnh khẳng định không đơn giản. Nàng tiếng nói dừng lại một chút, sau đó rồi nói tiếp người cái gọi là quan tâm người đơn giản chính là Lâm Ý Thiện, mấy năm nay Lâm Ý Thiện xuôi gió xuôi nước tại giới giải trí, ta cũng nghĩ thế không phải là ngươi trong bóng tối trợ giúp. Nói xong nàng nhìn chầm chầm ánh mắt của Tống Thường Lâm, không bỏ sót mảy may phản ứng. Phản ứng của Tống Thường Lâm không có làm chút nào che giấu hắn cong môi cười hỏi Tống Thường Văn. Niệm thâm tra được cái gì chứ? Đối với Tống Thường Văn suy đoán... Hắn biểu hiện điểm khả nghi cũng không kinh ngạc. Tống Thường Văn lắc đầu, hắn còn không có tra được, chẳng qua là chính ta đoán. Tống Thường Lâm lại là khẽ cười một tiếng, hắn có lẽ chỉ là không muốn thừa nhận cũng không nguyện ý tiếp nhận ta vì tiểu ý làm hết thảy. Nói lấy hắn quay đầu, hướng trong phòng nhìn một cái. Trong mắt lộ ra tình cảm cùng tâm tình đều rất phụ trách, Tống Thường Văn nhìn lấy, vừa thương tiếc vừa đành chịu. Nàng đưa tay kéo cánh tay của Tống Thường Lâm cười nói. Dầu gì cũng là cháu ngoại ngươi, ngươi xem bọn hắn hiện tại qua cũng không nhân ma cầu dạng sao. Tống Thường Lâm đem ánh mắt thu hồi lại trở về cho Tống Thường Văn mỉm cười một cái, không có tiếp đề tài của nàng trở về đi. Nói lấy hắn tự tay mở cửa xe, khon người siết chặt trong xe. Hắn bây giờ đang ở Tống Thường Văn nơi đó ở. Hai người có thể cùng nhau trở về Tống Thường Văn Nghĩ nói chuyện phiếm với hắn, liền để chính tài xế đem xe đi họp. Nàng đi vòng qua Tống Thường Lâm ngồi ghế bên tài xế, nịp dây an toàn Tống Thường Lâm mới phát tặng xe. Xe trên kính chiếu hậu treo một cái màu hồng thủy tinh dây chuyền, phía trên dây đeo ngây thơ nhìn một cách liền là phong cách của cố niệm dai theo xe động, một lay một cái. Nhất là đêm này muộn đèn đường đèn chiếu sáng vào phía trên, lấp lánh cũng không nhức mắt. Tống Thường Văn không nhìn được đưa tay tới, nắm dây chuyền phía dưới hoa tuyết mảnh dây chuyền, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng massage hai cái, sau đó buông xuống quay đầu nhìn Tống Thường Lâm. Dài dài lập tức sẽ 20 tuổi sinh nhật rồi, nàng có hay không nói cho ngươi nàng muốn cái gì? Tống Thường Lâm hơi kinh ngạc, quay đầu mắt liếc Tống Thường Văn. Sau đó hắn nói, nếu như ngươi có thể đi cho nàng qua sinh nhật, ta muốn đối với nàng mà nói hẳn là so với lễ vật gì cũng để cho nàng vui vẻ. Sắc mặt của tống thường văn đổi một cái, không có nhận lời. Quay đầu đưa mắt về phía ngoài cửa xe, một đôi khôn khéo trong tròng mắt, dần dần dính vào lướt qua một cái phiền muộn suy nghĩ, xen lẫn một tia không cam lòng. Hôn an, sở căng đan lão tông, Tác giả. Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1249 Cố niệm sai, nàng liền nhất định muốn cướp một Hai tay niết chặt nắm chặt quả đấm Tống thường lâm liếc mắt nàng một cái Cũng không nói gì thêm Một lát sau tống thường văn lại bỗng nhiên lên tiếng Ta đi mẹ nơi ấy một cái Ngươi đi về trước đi Trong thanh âm của nàng lộ ra mệt mỏi Rất rõ ràng Nhưng Tống Thường Lâm không có bác ý của nàng được Bọn họ đến vị trí cách Tống gia không có có xa lắm không Tống Thường Lâm xe lái vào sân nhỏ dừng lại Hắn không có xuống xe trực tiếp ngồi trên xe chờ Tống Thường Văn Tống Thường Văn một người xuống xe Vào lúc này đã qua giờ cơm, ăn xong nên trở về nhà về nhà, nên trở về phòng xem tivi liền trở về phòng trong phòng khách không người, lộ ra có chút lạnh tanh. Tống thường văn đổi dày, bước chân trực tiếp hướng hướng thang lầu đi, đến gian phòng lão phu nhân, nàng gõ hai cái cửa bên trong truyền tới lão phu nhân đáp lại. Nàng mới đẩy cửa ra vào trong, lão phu nhân ngồi ở trên ban công cầm trong tay Phật Châu tại cân nhắc. Nàng quay đầu nhìn thấy Tống Thường Văn trên mặt lộ ra thân thiết từ ái cười, không nhanh không chậm đem Phật Châu buông xuống. Đứng dậy nhanh hướng Tống Thường Văn, Thường Văn ngươi làm sao trễ như vậy trở về tới rồi. Tống Thường Văn mỉm cười nói. Cùng Thường Lâm cùng đi niệm thâm cái kia ngồi một hồi thuận tiện tới xem một chút. Nàng duỗi tay kéo lấy tay của Tống Thường Văn, mang nàng tại mép giường ngồi xuống. Sau đó nàng trách cứ ngứ khí hỏi Tống Thường Văn, bọn họ làm sao nhiều ngày như vậy đều không đem tiểu ngư mang đến chơi. Tống Thường Văn nói, hai người đều bận rộn, ta để cho bọn họ dành thời gian đến đây đi. Lão phu nhân cao mày rất không vui, lâm ý thiện có giúp cái gì? Tống Thường Văn như là sớm có dự liệu cái vấn đề này trả lời rất nhanh. Nàng giúp niệm thâm, niệm thâm khoảng thời gian này có hạng mục mới bề bổn nhiều việc. Nghe vậy trên mặt lão phu nhân lộ ra mấy không thể nhận ra hài lòng. Ngữ khí vẫn thâm trầm mang theo điểm vét bỏ, nàng vào công ty xử lý. Tống thường văn gật đầu, đúng vậy đây, mỗi ngày đều sẽ cùng niệm thâm cùng đi công ty. Lão phu nhân hài lòng gật đầu, rút cuộc khai khiếu. Nàng ánh mắt lơ đáng liếc đến thả tại trên bàn sách lịch nghĩ đến cái gì, vừa nhìn về phía Tống Thường Văn nói. Qua mấy ngày chính là sinh nhật của niệm dai rồi, 20 tuổi cho nàng làm một chút đi. Thật ra thì Tống Thường Văn chính là vì chuyện này tới, nhưng không nghĩ tới lão nhân gia sẽ chủ động nhắc tới tới chuyện này còn trực tiếp cho nàng ý kiến. Nàng hơi kinh ngạc nhìn lấy lão phu nhân thật lâu không nói lời nào. Lão phu nhân biết nàng đang suy nghĩ gì, đưa tay tại trên ức của nàng đâm một cái, cùng bình thường đâm tống phỉ phỉ bọn họ một dạng động tác cùng cường độ. Ngứa khí cũng giống như nhau cưng chiều, ngươi. Ta còn không biết sao. Nói lấy nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, lại tâm thương yêu không dứt đến bây giờ còn không bỏ được cái đó phụ lòng đã sớm đem con gái của hắn làm con gái của mình rồi. Tiếp lấy lại than thở, hai mẹ con chúng ta đều giống nhau. Tống thường văn chợt ngẩng đầu nhìn lão nhân trước mặt nhà, nhìn lấy nàng hai tóc mai mấy sợi tóc bạc đau lòng đưa tay giúp nàng lấy mái tóc hướng sau tai khêu một cái. Âm thanh nhẹ nhàng nói. Vẫn để cho miệng thâm cùng thường lâm đi sắp xếp đi. Lão phu nhân nói. nha đầu kia một mực khát vọng ngươi có thể thích nàng, hai mươi tuổi ngươi liền thu xếp một chút đi. Tống Thường Văn nghe vậy động tác ngừng một lát, nhìn lấy lão phu nhân, mẹ, có chút không tưởng tượng nổi. Mặc dù lão phu nhân bình thường đối với cố niệm giai không có lộ ra có bao nhiêu không thích, nhưng nàng biết lão trong lòng người ta đối với nàng khẳng định rất chán ghét, so với nàng còn muốn chán ghét. Nhiều năm như vậy cố niệm giai sinh nhật, lão nhân gia theo không đề cập qua, hôn ăn, sở căng đan lão công tác giả Vi Dương thực hiện Huyết Công Từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com chương một cố niệm say nàng liền nhất định muốn cướp hay lần này lại chủ động nhắc tới tới còn dạy nàng làm gì lão nhân gia biết tống thường văn đang suy nghĩ gì Nàng dơ tay lên thả vào trên bả vai của Tống Thường Văn đau lòng vỗ một cái, đã nhiều năm như vậy rồi, thả cũng không bỏ được, còn không bằng tháo xuống tất cả theo tâm, muốn làm sao thì làm vậy. Trong lòng của của Tống Thường Văn bỗng nhiên có một cổ động lực, nàng có chút kích động, chừng hai mắt nhìn lấy lão phu nhân, không xác định hỏi. Ta có thể không? Thường Văn Lão phu nhân ngứ trọng tâm trường nói Từ nhỏ đến lớn ngươi đều là một cách đặc biệt mạnh hơn, vô luận là học tập vẫn là công tác, ngươi đều là xông thẳng về trước. Chỉ có làm cha mẹ mới sẽ đau lòng hài tử cố gắng cùng dũng cảm. Một điểm này vô luận là tại gia đình bình thường, vẫn là hào phú, đều là giống nhau. Tống thường văn nghe xong lời của lão phu nhân, rũ xuống mi mắt, tự dếu ngoát ngoát môi. Lão phu nhân âm thanh lại vang lên. Là ta và cha ngươi hải ngươi cả đời này Tống thường văn cau mày Đã nhiều năm như vậy Còn nói những thứ này làm gì Sau đó nàng lại đem đề tài chuyển Tới cố niệm giai sinh nhật lên Vậy liền đem phía sau Niệm thâm nóc nhà kia Cho nàng làm đồ cưới đi Bọn họ sau đó ở gần một chút Lão nhân ra cười lên Ngươi chính là suy nghĩ một chút Đem nàng giữ ở bên người Sợ nàng lập gia đình bị khi dễ Tống Thường Văn khóe miệng đi lên mấp máy, không nói gì. Lão Phu Nhân kéo lấy nàng lại tán gấu một hồi, không ngừng ngáp, đại khái là buồn ngủ. Tống Thường Văn quả quyết đứng dậy, mẹ, ngươi đi ngủ sớm một chút, ta đi về trước. Lão Phu Nhân gật đầu trở về chậm một chút. Cụ cụp! Tống Thường Văn kéo cửa ra đối diện đụng phải Tống Phỉ Phỉ. Nàng cau mày nhìn lấy Tống Phỉ Phỉ hỏi. Ngươi đang làm gì? Tống phỉ phỉ cười trả lời. Ta rót cốc nước tiếp tục đi học tập. Nghe nàng nói đang học, Tống thường văn hài lòng gật đầu. Vâng, học tập cũng muốn ngủ sớm một chút, không muốn luôn là chơi điện thoại di động. Tống phỉ phỉ khôn khéo gật đầu, biết rồi. Tống thường văn không có nói gì nữa, bước chân hướng cầu thang bên kia đi. Tống phỉ phỉ đi theo phía sau nàng hỏi. Cô tô ngươi tối nay còn phải về nhà à? Ừ. Tống Thường Văn gật đầu Tống Phỉ Phỉ bỗng nhiên đưa tay ôm lấy cánh tay của nàng cùng nàng làm nũng giữ lại nàng. Ngươi đừng trở về, liền ở trong nhà ở đi, ta có thể nhớ ngươi. Nói lấy nàng ôm chặt vào cánh tay của Tống Thường Văn, mặt rán vào Tống Thường Văn đích thực bả vai. Đối mặt cháu gái ruột làm nũng Tống Thường Văn rất bất đắc dĩ dừng bước tức giận nhìn lấy Tống Phỉ Phỉ hỏi. Vậy làm sao cũng không thấy ngươi đi công ty nhìn ta. Tống Phỉ Phỉ cong miệng, ta không phải là muốn cuộc thi sao, mỗi ngày đều đang đọc sách. Nàng làm nũng, Tống Thường Văn liền không nhìn được cưng chiều, ra vẻ chất vẫn thiêu thiêu mi, thật sự nghiêm túc như vậy. Tống Phỉ Phỉ chừng hai mắt gật đầu, là thật sự. Tống Thường Văn đưa tay cưng chiều sờ sờ đầu của nàng một cái, cái kia ngươi tốt nhất học tập, mùa xuân muốn cái gì liền nói với cô cô. Tống phỉ phỉ ánh mắt sáng lên, hỏi. Nghĩ muốn cái gì đều được sao? Tống thường văn không có suy nghĩ nhiều, gật đầu trả lời. Chỉ cần không phải cô cô không làm được, đều có thể. Tốt lắm. Tống phỉ phỉ rất sợ tống thường văn trở lại, còn sâu đưa ra ngón út cùng nàng nơi gơ, e, o, tay, chúng ta trước đắp cái chương, chờ ta nghĩ đến muốn cái gì lại nói cho cô cô. Tống Thường Văn thật đúng là liền đưa tay cùng nàng làm ngây thơ như vậy cử động. Thu tay về, nàng lại nhắc nhở Tống Phỉ Phỉ điều kiện tiên quyết là muốn kiểm tra tốt. Tống Phỉ Phỉ vui vẻ gật đầu, ta biết rồi.